Bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. mình Melanin xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Thượng Thư. Chương 37. Cuối giờ dần, ống tay áo phượng cũ bị ai lây mạnh, mắt lờ đờ vừa chở mình vừa lẩm bẩm. Đế quân ban đêm đừng có lắm chuyện, để cho người ta chịu ngủ còn chưa kịp nói đã chìm nghỉ vào trong ánh mắt kinh ngạc, lòng lành của Tiểu Yến đang cúi đầu xuống giường. Sào mai treo tiếc trên trời, miệng Tiểu Yến há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. ấp úng nói: Mùi, mùi và mặt lạnh đã, đã tiến triển đến cái mức đó ư? Đập hai tay vào nhau. Quả nhiên Huynh đã không nhìn là món ta nha. Cười ha ha. <cười> Vậy là cơ hoành cũng nên dứt tình với ông ta thôi Mình đã biết ông ta không trung tình như Huynh Không cưỡng nổi mỹ nhân kế của muội mà Nói xong Phấn khởi gãy đầu Lúc này Huynh nên đi an ủi cơ hoành thế nào đây Để nàng tự nguyện lao vào lòng của Huynh Mà không hối hận Trong phòng chỉ có một viên giả minh châu chiếu sáng Phụng củ thấy tiểu yến đứng tựa chân giường Ngước nhìn ánh trăng Lúc vui lúc tư lự Lúc lo lắng năm chiêu Nàng ngơ ngác Không hiểu chuyện gì Sau khi dụi mắt giơ tay cấu Tiểu Yến một cái hỏi Này đau không Tiểu Yến nhảy dựng lên Này được có cấu muội không có nằm mơ đâu Huỳnh cố tình chọn thời cơ mở một lối đi vào kết giới của mặt lạnh Vào đây là để đưa muội đi khuyên bằng mũ của chúng ta Tiểu Yến hình như cuối cùng cũng nhớ ra một ít đến đây Vẽ mặt nghiêm túc nói muội có biết lý manh sẽ ra chuyện gì không Phượng cũ bị nhốt ở tật phòng viện 3 ngày Đến có một con mũi bên ngoài Nàng cũng không thể giao du được Đương nhiên làm sao biết Nhưng thần sắc nghiêm trọng của Tiểu Yến lập tức xua hết cơm buồn ngủ Nàng giật mình hỏi lại Hứ, lý manh Thần thái Tiểu Yến càng nghiêm trọng Tướng quần thường thắng mà thiếu gia yêu thương nhất Vừa qua đời tại phủ đệ Thiếu gia đau buồn thương tiếc uống rượu say mềm ở Tí Lý Viên Chẳng một ngày một đêm rồi Không ai khuyên can được đường mũi chiết lục sợ hoàng huynh say chết ở đó, không biết làm thế nào chạy đi tìm huynh nhờ khuyên giải, nhưng mà mũi xem huynh có thể khuyên giải được người khác không? Những chuyện đó suy cho cùng vẫn là nữ nhi làm thì hợp hơn. Phượng Cử khoét áo ngoài hỏi, chưa từng nghe nói lý anh còn nuôi cả trai ở trong phủ đệ, chàng ta có thể như đó, vậy sao trước đây chúng ta sống ở đó lại không phát hiện ra? Thật an ủi là chỗ thân tình bằng hữu. ôi giàng người trong lòng đột nhiên tả thế bất luận thế nào cũng là một đòn tổn thương nặng nề mảnh thiếu gia quả thực là đáng thương mà vừa nói xong lại sực nhớ chuyện đêm qua vẫn không biết là mơ hay là thực bèn đến cạnh chiếc án cao sát tường nhấc lưu hương có hình đầu kỳ lân đưa lên mũi ngửi không thấy mùi an thần lại mượn viên giả minh châu của tiểu so kỹ cũng không thấy tàn hương mới nhìn vào gương đồng hai cái u trên trán cũng biến mất. Nhưng lại không có dấu vết bột hoa một phù dung Hay đúng là đang nằm mơ Nhưng sao lại mơ như vậy nhỉ Tiểu Yến đón viên giả Minh Châu nàng trả Ngạc nhiên hỏi Mùi sao thế Phượng Cũ trầm ngâm một lát Nói ừ, Ta vừa có một giấc mơ Dừng một lát Lại tiếp À không có gì nói đoạn, đi ra gần cửa, lại quay về mở chiếc tủ cạnh cửa sổ, lấy ra một bình sứ màu xanh, nói: "Bình mật ong thượng hạng lần trước gửi Lý Minh, định làm bánh mật, ai dè chưa kịp làm đã phải trả lại để giải rượu cho chàng ta, tiếc quá, tiếc quá." Tiểu Yến cau mày, "Mật ong là bình bên phải, chiếc bình trong tay muội vẫn còn ghi hai chữ xì dầu kìa." Nhìn này một hồi, thở dài, Huỳnh thấy hôm nay mùi rất là kỳ cục Hay là mùi cứ ngủ tiếp đi Nếu qua thật không khuyên giải được Lý Manh Huỳnh sẽ một gậy đánh ngất chàng ta Tình dài ý dài không bằng một gậy là xong Phượng cũ xoa chán Nói Có lẽ ngủ không đủ nên đầu hơi ván Đã tỉnh rồi thì muộn vẫn nên đi một chuyến Rên rẫm một lát Lại nát tiếp Nhưng mà nhân tiện Chúng ta vẫn cứ nên mang theo một cái gậy Nhờ ảnh sau đêm Đi một mạch tới túy lý tiên, Mành thiếu da nước mắt, Nước mũi hòa với rượu, Đang nhìn thi thể tướng quân Thường Thắng, Nằm trong chiếc hộp sành, Một đám thị nữ quỳ xung quanh, Nước mắt ngắn dài khuyên giải tràn, Rằng dù gì thì người cũng đã chết, Nên sớm được bình an nhập thổ, Hoàng tử điện hạ cần phấn chấn lên, Mới khiến cho tướng quân yên lòng, Mành thiếu da mắt đỏ hoe Ba hồn bảy tí cô hồ chỉ còn có một, Vẫn đâm đâm nhìn tướng quân, Nước mắt, nước mũi Hòa với rượu Cảnh tượng đến hê lương Phượng cũ sững sờ Tiểu Yến cũng sững sờ Thì ra tướng quân thường thắng Khiến nhị hoàng tử Lý Manh Đau buồn muốn chết Uống rượu quên cả sầu Lại là một con dế Đầu đỏ to tướng Quận chúa khiết lục Thần sắc mệt mỏi Được hai hầu nữ diều đến Tiểu Yến gãi đầu một hồi lâu Bối rối nói với nàng Mạnh huynh đệ tâm hồn nhạy cảm đến mức Vì một con dế mà đau lòng đến vậy Quả thật ta không biết nên khuyên giả như thế nào đây Tụng củ liếc chiếc quách sành Để thi thể của tướng quân Thường Thắng Cảm thấy chiếc hộp đó không hiểu sao có vẻ quen quen Trên thành vẽ trừng hoa rụng trong mưa Giống đồ dùng của các tiểu thư Rất không hợp với công tử Lý Manh Nhìn kỹ lần nữa Tướng quân Thường Thắng chân duỗi cứng đơ nằm trong hộp Từ di thể của nó có thể nhận ra được, lúc còn sống nó là một con dế dũng mãnh uy phong. Phượng cũ cao mày nói với chiếc lục Có phải con dế này sống lâu ở trong cốc, hút được linh khí tiên tu, nửa đêm biến thành thiếu lan mỹ miều, mới được manh thiếu gia yêu mến như vậy? Chiếc lục kinh ngạc, hét một tiếng, vội bịch tai, trợn mắt nói, c công chúa dám xúc phạm thanh danh đường huynh ta đến như vậy. Phượng cũ bất lực nói Ta cũng muốn đoán con dế này nửa đêm biến thành một tiên Nga Nhưng đây lại là con dế đực A, Vương Huynh nhìn xem Có phải con dế đực hay không Tiểu Yến nghe lời Ghé lại nhìn trả lời ừ, Theo kinh nghiệm chọn dế lâu năm của ta Con dế đầu đỏ này đích thật là dế đực Thiết lục tím mặt Giờ tay chỉ hai người Mãi không nói được lời nào Định quay đi Hầu nữ biết ý vội bưng đến một cốc trà để quận chúa hạ hỏa Lát sau, cơn giận của thiết lục hơi dịu Thất vọng nhìn hai người nói Thôi, mặc dù bây giờ ta không thật tin hai vị Nhưng lúc này cũng chỉ có hai người có thể khuyên được đường huynh Có lẽ huynh ấy sẽ sớm nghe lời hai vị Con dế này chỉ là con dế Nửa đêm không thể biến thành thiếu lan mỹ miều Cũng không thể biến thành tiên nga diễm lệ Lại lít xéo hai người lần nữa Nhưng người tặng đường huynh con dế này là người đặc biệt, chính là người trong lòng của huynh ấy. Phượng Cửu và Tiểu Yến lập tức giỏng tai ghé lại gần mà nghe. Tỷ Nhược Điểu, xưa này không liên hôn với các tộc khác là do tộc quy ràng buộc, mà tộc quy từ xưa luôn là sinh mệnh của tộc này. Trong các linh cầm linh thú có thể hút linh khí của thiên địa để tu tiên, thành thần, thành tiên, hơn nữa, một khi kinh qua kiếp nạn là có tuổi thọ ngang trời như long tộc. Phượng tộc, hồ ly tộc là rất hiếm Các tộc hát đều có tuổi thọ giới hạn Ngàn năm hoặc là vạn năm Trong đó, tuổi thọ của tộc dịch điểu ti Trong đó, tuổi thọ của tộc tỷ dịch điểu là ngắn nhất Không quá ngàn năm So với tuổi thọ mấy vạn năm của thần tiên bên ngoài Phạm Âm Cốc Có thể coi là ngắn như sáng sinh tối tử Liên hôn với các tộc có tuổi thọ cao rất dễ gần với bi kịch Cho nên các bộ tộc mới cấm chế liên hôn với ngoại tộc Đối với tộc tỷ dực điểu, 60 tuổi coi như là thành niên, có thể kết hôn Nghe nói hai tiểu đệ và ba tiểu muội của nhị hoàng tử Lý Manh đã kết hôn Nhất là tam hoàng tử đã lần lượt sinh 70 con Nhưng nhị hoàng tử hơn tam hoàng tử 20 tuổi, đến giờ vẫn một mình Sau bữa ăn, Phượng Cửu và Tiểu Yến từng nhiều lần bàn luận đến chuyện này Nhưng cũng không tìm ra lời giải Cho nên hôm nay mới giọng tay chờ quận chú Khiết lục tiết lộ. Quận chú tiết lục uống thêm ngụm trà, hắn giọng. Kể lại câu chuyện tình vô vọng bắt đầu từ 70 năm trước. Chàng thiếu niên tuấn tú, tình cờ gặp được một thiếu nữ. Sau đó tương tư không biết ăn uống rồi sinh bệnh. Nhưng vẫn một mực, nếu không lấy được nàng, chàng quyết đơn thân suốt đời, cho đến tận bây giờ. Nghe nói, thiếu nữ năm xưa đã tặng tướng quân thường thắng. Và chiếc hộp sành cho chàng thiếu niên Chàng thiếu niên sau khi hồi hương Ngày đêm nhìn vật nhớ người Đương nhiên, thiếu niên đó chính là hoàng tử Lý minh Thảo hoa của cốc phạm âm ngày hôm nay Lý Manh ngày đêm ngắm tướng quân Thường Thắng Và chiếc hộp sành Tương tư cô thiếu nữ năm xưa Đối với chàng tướng quân Thường Thắng Giống như là sứ giả của tình yêu Hôm nay tướng quân đã quy tiên Từ nay Lý Manh biết lấy gì mà gửi gắm nỗi niềm Lấy gì mà hoài niệm nụ cười của thiếu nữ năm xưa Cho nên Hoàng tử đau lòng ngày đêm Mùa say ở tủ lầu Câu chuyện tình bi lụy đó Khiến vượng cũ và Tiểu Yến động lòng chấp ẩn Thở dài thương cảm Tiểu Yến nói Thiếu nữ mà manh huynh tương tư Hẳn là người ngoại tộc Nhưng nếu nàng còn sống Theo suy nghĩ của ta Có thể tác hợp Cho dù vi phạm tộc quy Cũng chẳng phải là chuyện gì to lớn Ở bộ tộc của mình ta cũng thường vi phạm tộc quy, các bậc trưởng bối cũng chẳng làm gì được Ngày ngày những con dế, sầu héo chết mòn đâu phải là phong độ của bậc đại công tử Phượng Cũ thầm nghĩ, các trưởng lão ma tộc, ai dám làm việc quân vương của thanh chi Tộc quy của ma tộc thì định ra chỉ để như vậy thôi, nhưng những lời khác của Tiểu Yến Nàng cũng rất tán đồng, ngược đầu liên lệnh, sau đó rất thành tâm nói với khuyết lục Chứ nữ đó không biết là hiền kiêm của bộ tộc nào, danh tính là gì. Chúng ta sẽ đi thăm dò giúp, nếu có thể viên trò nguyện ước của nhị hoàng tử, là chủ bằng hữu chúng ta cũng yên lòng. Viết lục lại uống một ngụm trà nữa, hình như có phần cảm động trước tấm lòng của hai người. À, đó là đế cơ thanh khâu bạch hồ tộc chính đuôi, nữ vương đông hoang, điện hạ phượng cũ. Chẳng hay hai vị có từng nghe qua danh, chính là người trong lòng của đường huynh ta. Phượng Cũ choán váng lằn từ trên ghế xuống đất, Tiểu Yến há miệng Cái gì? Khi Phượng Cũ bám tay Tiểu Yến đứng lên Nhìn khuôn mặt trồng nghiêng của Lý Manh đang uống rượu một mình cách đó hai chiếc bàn dài Đột nhiên có một hạt giống rơi xuống ký ức của nàng, nảy mầm chỗ hoa Nàng đã nhớ ra tại sao chiếc hộp sành trông lại quen đến như vậy Có một câu chuyện như thế này, cũng quả thật là đã xảy ra 70 năm trước 70 năm trước, một bằng hữu vong niên của thượng thần Chích Giang đến rừng đào mùa dặm của ngài, tình cờ gặp tụng cũ đến hái đào, lập tức khuynh đảo vì dung nhan của nàng, vừa gặp đã si mê. Người bạn vong niên của thượng thần Chích Giang là Chúa Tể sơn thần, cai quản vạn vạn sơn hà dưới trần thế, sống ở chức Việt Tiên Sơn, linh địa bậc nhất bắc hoan Tôn Sư là Thường Di thần quân. Thường nhi thần quân không xuất thân từ thượng cổ thần tộc hiển khách được phong để nhất sương thần là do chiến tích lừng lẫy mấy vạn năm nay, cho nên chiếc nhan rất kính trọng. đánh giá ngài là một vị thần tiểu bối mạnh nhất sau thời hồng hoang. thường nhi thần quân tính tình rất quả quyết, sau khi ân phượng cũ không hề đắn đo, thành tâm thành ý thỉnh cầu thượng thần chiếc nhan đến thanh khâu làm mối. chiếc nhan nhận lời, không ngờ công lao to lớn mấy vạn năm trợ giúp thần tháo sương hà thịnh vượng và bản tính phóng khoáng của ngài. Lập tức vừa ý thượng thần Bạch Dịch, phụ thân của Phượng Cũ. Củ. Sau khi Phượng Cũ kết thừa vương vị đông hoang, đại sự đầu tiên mà Bạch Dịch lo liệu là tìm cho nàng một phu quân xứng đáng để củng cố vương vị. Đôi mắt lão luyện tinh cường, qua ngàn vạn lần sàn lọc, cuối cùng ưng thương di. Nhưng Phượng Cũ không đồng ý hôn sự đó. Mặc dù cực lực phản đối, nhưng đương nhiên không thể chống lại được phụ thân. Khi đoàn đón dâu của núi chức Việt tiến vào thanh khâu, Nàng bị phụ thân cho người trói lại Đưa vào kiểu tám người mà khiên Theo đường núi khúc hiểu về nhà chồng thường nhi thần quân lúc đó Đang bận lo một số việc quan trọng ở trần thế Đến đón dâu là một viên mảnh tướng dưới quyền Phượng cũ Từ kiểu hoa nhìn ra thấy viên mảnh tướng Thần cao chết mười thước Cảm giác không đánh nổ chàng ta Nên ngoan ngoãn án binh bất động suốt dọc đường Dự định khi kiểu xuống đến thần cung mới hành sự Nàng sẽ làm loạn thần cung nhất định không chịu xuống kiệu lấy hương diên để cho cả thiên hạ trên dưới đều biết để xem vũ thần có ép được nàng hay không. Sắp đặt như vậy trong lòng nhẹ nhõm, suốt dọc đường đến núi trúc việt vô cùng ngoan ngoãn, ngồi yên trong kiệu. Thiệu Hoa được phu khiên đi rất nhanh, non nữ ngày đã tới chân núi trúc việt. Đoàn nón dâu rồng rắn đi vào sơn môn, đột nhiên bên ngoài kiệu có tiếng kêu thảm thiết. Phùng Cửu Vếm rèm nhìn ra, Thấy viên mạnh tướng thân cao mười thước kia đang vùng chiếc roi chín đốt, đánh một thiếu niên mảnh khảnh, có vẻ là tùy tùng trong đoàn. Giữa thanh thiên bạch nhật một hảo hán to khỏe, bắt nạt một thiếu niên yếu ớt, khiến phượng cũ không chịu nổi, vội rút chiếc châm vàng phóng tới chặn cây roi, rồi sai hầu nữ đi hỏi nguồn cơn. Thì ra sự rất là đơn giản, thiếu niên đó không phải ở thần cung, có lẽ là giữa đường, lọt và đoàn đón dâu, đến núi chức viện không biết định làm gì núi chứ việc có lẽ không phải là đệ tử của sơn môn không được vô cớ vào trong chàng thiếu niên vừa bước qua sơn môn chuông ngũ sắc đã ngân vang vậy là bị lôi ra mà đánh hai chân chàng thiếu niên hình như bị đánh rất đau máu thấm ướt cả ống quần yếu ớt phân chân tiểu bối tiểu bối bị lạc mất ca ca đang đang đi tìm thì nhìn thấy đoàn đón dâu vì chưa bao giờ nhìn thấy tương đương ngoại tộc cho nên cho nên hiếu kỳ muốn xem mặt Tiểu bối thật không có dụng ý gì khác Phượng Cửu từ xa nhìn chàng thiếu niên đau đớn phục trên đất Trông rất thảm thương Tạm thời chưa cần biết chàng ta nói thật hay không Nếu là thật Một đứa trẻ muốn xem trò hay Núi chức Việt hà tất hẹp hòi Nếu là giả Ngày mai mình gây sự đại náo thần cung núi chức Việt Nhưng sự này trong cung càng náo loạn Lại có lợi cho mình Vì vậy, phượng cũ vội vén rèm tựu bước nhanh tới Đỡ chàng thiếu niên đứng dậy, làm bộ ngạc nhiên nói to Ôi, tiểu minh đó phải không? Vừa rồi nhìn xa tỷ đã trông thấy đệ Nhưng ca ca đệ lúc này có lẽ đang ở chỗ thượng thần chiếc nhanh rồi Phần ở núi thanh khâu của chúng ta Sao đệ là bị lạc ở đây? Hay là đệ theo tỉ xuống núi? Hai ngày nữa tỷ sẽ cho người đưa đệ về thanh khâu đàn tụ với ca ca Vừa đỡ chàng ta đứng dậy, càng chinh ngạc thức xác kêu to Ôi cha, sao lại bị thương nặng như thế này Không được, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi Cả ngươi nữa, mau mau dịu Mình thiếu gia vào kiểu của ta Chàng thiếu niên ngơ ngác Bị một đám người hầu hoảng hốt dịu đi Lúc yên vị trên kiệu vẫn chưa hiểu ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Trong ấn tượng của phượng cũ Chàng thiếu niên được nàng cứu trông vô cùng nhút nhát Từ khi vào kiểu chỉ yên lặng không nói vết thương ở chân tuy là vẫn đau Nhưng cũng đang chịu đựng cho đến khi vào thần cung mối chức việc mới được gần bột giảm đau Bằng bó chủ trị Thấy chàng nhăn nhó cắn răng chịu đau Nàng rút trong ống tay áo ra một ống trúc chồng có con dế đầu đỏ Các thiếu niên dùng thích chọi dế Có lẽ con dế này có thể làm chàng ta chú ý Mà đỡ đau hơn Nàng lại biến hóa ra một cái hộp sành Để con dế vào trong đó tặng tất cả cho chàng Nàng không vô tư cứu chàng ta Lòng cũng có phần ấy nấy tặng cho chàng món quà nhỏ coi như là bù đắp thiếu niên đỏ mặt đón lấy miệng lính nhí cảm ơn ngẩng đầu liếc nàng một cái lại lập tức cúi mặt xuống cô nương cô nương đã có lòng cứu ta sau này nhất định sẽ báo đáp sau khi lên núi phượng cũ được người hầu đưa vào trong tư phòng nghỉ ngơi còn chàng thiếu niên đã được đưa vào gian phòng khác để chữa trị phượng cũ ngồi trong phòng uống trà nghĩ đến lời hứa trả ơn của chàng thiếu niên Rốt cuộc chàng ta lên núi vì lẽ gì Về tình về lý Quả thật nàng đã cứu chàng ta một phen Chàng trả chà ơn Báo đáp là đương nhiên Nhưng nàng hơi băng khoăn Từ đầu tới cuốn mình đều trừng thăng hồng tân nương Yếu niên còn chưa nhìn ra mặt mình Nếu trả ơn nhầm thì sao Lòng đang rối bời thì người hầu vào báo thương di thần quân hồi cung Phượng cửu càng cuốn phải vừa đối phó với thương nhi lại phải vừa nghĩ cách ra tay đại náo thần cung trước khi bái đường thành thân cả hai việc đều hào tâm tổn trí trước tiên phải dùng sức ứng phó hai chuyện khẩn cấp này đã không có thời gian nghĩ đến chàng thiếu niên được mình cứu mạng sau đó phượng cữu không gặp lại chàng nữa hình ảnh chàng giống như cánh lục bình trong đầm sen bị nàng quên lãng ở một góc nào đó trong ký ức nếu không có gió làm ngưỡng sóng Khi này có lẽ sẽ mãi mãi bị phong ấn trong yên lặng. Chàng thiếu niên chẳng qua chỉ là một trong những khách qua đường. Tình cờ trong vô số khách đã gặp trên đường đời hơn 3 vạn năm qua. Hôm nay sau bao nhiêu năm? Do cơ duyên, mặc dù nàng đã nhớ lại chuyện cũ. Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể gắn chàng thiếu niên nhất nhát Vừa nói ra đỏ mặt năm xưa, với chàng công tử Phong Luôn luôn tự sinh là bản thiếu gia ngày hôm nay. 70 năm qua. Lý Manh rốt cuộc đã trải qua những gì Để từ một thiếu niên nhút nhét yếu ớt Trở thành một vị công tử phong lưu Thu hút bao ong bướm hôm nay Phượng cũ có cả trăm điều khó hiểu Bất giác đưa mắt Hồ Nghi một lần nữa Nhìn về phía tương Lý Manh Nhưng chỗ chàng vừa ngồi Chiếc ghế trốn không Trên mặt bàn sau một tiếng cặp Chiếc bình bạc đựng rượu lóng lánh lắc lư một hồi rồi đứng yên Không còn gì khác Lý Manh đã bí mất nị hoàng tử lý manh hai mắt đỏ ngầu vì rượu loạn chuyển bám vai tiểu yến bộ dạng tỷ giật điệu nổi tiếng tay thính những lời vừa rồi của khiêu lục nói với tiểu yến và phượng cũ hình như đã lọc hết vào tai của anh thiếu gia khiến chàng rất mừng cảm kích lớn tiếng nói thần thế ư các vị cũng cảm thấy bạn yêu già không nên tuân thủ tập quy dũng cảm theo đuổi tình yêu sao nói đoạn lại than thở. Thực ra đã được năm trước, bạn hiếu gia không muốn chôn vùi mối tình lâu hơn nữa, đã muốn phá lòng son đi kiếm người trong mộng. Nhưng nhưng bạn hiếu gia vừa ra khỏi cổng thành thì bị các người đè ngất. Vì thế đột nhiên lại nghĩ, đó có lẽ là ý trời. Ý trời đã định bạn hiếu gia và điện hạ Phượng Cửu vô duyên, cho nên dần dần từ bỏ ý định. Mắt chàng ngó sáng nhìn tiểu Yến và Phượng Cửu trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Nhưng không ngờ, hôm nay các vị đã cổ vụ bạn hiếu gia như thế Một người lấy mình làm gương khích lệ ta Dũng cảm phá bỏ trói buộc của tộc Quy Một người nhiệt hành giúp bạn hiếu gia thăm dò tông tích của điện hạ Phượng Cũ Phượng Cũ nhăn nhó, liếc tiểu yến Chỉ muốn vã cho mình và chàng ta một cái Ấp uống nói chữa thực ra, thật ra chúng tôi lại đột nhiên cảm thấy nên nên nhìn xa một chút Suy nghĩ vừa rồi thực ra Thật ra lại lại có chỗ không ổn Ngoãnh sang Yến trì ngộ Nháy mắt nói Vương Huynh, Vương Huynh muội thấy Huynh đã tỏ ý hối hận Vì những lời vừa rồi Có phải Huynh cũng thấy kiến nghị vừa rồi của chúng ta Có hơi bồng bột, có chỗ không ổn Tiểu Yến hiểu ý của Phượng cũ Lập tức tỏ rõ vẻ hối hận Đúng đúng, không ổn, không ổn chút nào Giọng ăn năng nói tiếp Mặc dù các vị trưởng bố xưa này không trách phạt ta nhưng vi phạm Tộc Quy khiến các vị đau lòng. Bao nhiêu năm qua lòng ta luôn ấy nấy ân hận. Mỗi lần nghĩ đến là lòng đau như cắt Tộc Quy vẫn không nên khinh suất vi phạm gì hơn để khỏi suốt đời lương tâm cắn rứt. Phượng chúa thiết lục tròn mắt há mồm nhìn hai người. Lý Minh nhìn bọn họ với ánh mắt hoang mang. Phượng Cũ nghiêm túc bổ sung thêm. Nam xưa điện hạ Phượng Cũ. <cười> Ờ, điện hạ phượng cũ tặng Huynh con dế và chiếc hộp sành Cớ chi Huynh chỉ gửi tương tư vào con dế Cái hộp sành chẳng phải cũng như nhau Con dế đã chết nhưng hộp thì vẫn còn Phải chăng chứng tỏ Ít Trời là vẫn chưa đến lúc từ bỏ tất cả Đi tìm điện hạ phượng cũ Rồi lại dụ dỗ Nếu ý Trời cho rằng Huynh nên bất chấp tất cả để đi tìm cô thiếu nữ thì khi gọi tướng quân thường tháng đi cùng cũng sẽ đập luôn cái hộc xanh nhưng sao ông trời không làm như vậy? Bởi cho rằng vẫn chưa đến lúc. Huynh nói xem có phải như vậy không? Vẻ hoang mang trong mắt của Lý Manh càng đậm. Lát sau mới lên tiếng. Cô nương nói cơ hồ cũng có lý, nhưng nhưng nghe kiến giải đó, bạn thiếu gia hơi chán ván. Thượng cũng, cũng những nay giải thích. Đó là bởi vì huynh luôn uống rượu mua say. Làm hao tổn trí tuệ minh mẫn Lại giải thích thêm Huynh xem huynh xem Hay là huynh lên giường nằm nghỉ một lát cho tỉnh rượu Khi đầu óc tỉnh táo sẽ thấy những lời của mụi nó rất là có lý Mành thiếu gia nghỉ một lát Cho là phải Sau một ngày một đêm uống rượu Cuối cùng lệnh cho người của tủ lầu lui Được quận chú khiết lục cùng đám người hầu Đưa đến phòng khách của tủ lý tiên khiết lục thở phào Trúc được gánh nặng Mọi người đi hết Khi trong đại đường chỉ còn lại hai người bọn họ Và hai tiểu nhị đang ngồi nhát vặt Tiểu Yến nãy giờ chứng kiến cho hay Phong Phùng dơ ngón tay cái về phía Phượng Cũ Đang định nói gì đó Phượng Cũ tranh lời Tại sao Lý Manh thích muội bụi cũng cảm thấy lạ lùng Chuyện này Vinh có hỏi Mụi cũng chịu không nói ra được Mặt Tiểu Yến lộ rõ vẻ thất vọng Phượng Cũ thận trọng nhìn quanh Nói với Tiểu Yến minh có cảm thấy từ khi chúng ta bước vào túi lý Ti này thì như có con mắt nào đó luôn nhìn theo muội. Tiểu Yến ngẩng ra, giả bộ hoảng hốt. Còn còn còn không phải sao? Hai con mắt đó vẫn ở trên vai của muội, đang cười với muội kìa. Đúng lúc, có cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua, phượng cũ sững da gáy, kêu lên một tiếng, nhào về phía Tiểu Yến. Tiểu Yến vỗ lưng nàng, cười ha hả. Này, lần trước ta ôm muội một cái, lần này muội ông ta một cái, coi như hòa. Phượng cũ, ba chấm Trời không có gió, phía đầu hồi tử lâu Khóng quỳnh lá xanh biết, tốt ông đang đứng im sửa trong ánh nắng đột nhiên lay động Một bóng người áo tím lặng lẽ, lướt qua trong khi hai người không để ý Bảy ngày sau, cuộc đua tài ở học phủ được mong đợi cuối cùng cũng đã khai mạc trên sườn núi phía tây vương thành. nghe nói ngày trước khi cốc phạm âm còn chia bốn mùa rõ rệt, sườn núi này mọc đầy thanh mai, cho nên được gọi là dốc thanh mai. nhưng gần 200 năm nay bị băng tuyết hủy hoại chỉ còn thưa thớt, nên vương cung chuyển hẳn sang thành đấu trường. phượng cữu từ khi bước chân vào đấu trường luôn miệng hàn huyên với đồng môn, bởi vì 10 ngày trước đế quân đã ngụy tạo một triệu chứng thương hàn giúp nàng cáo bệnh phu tử. Bạn Ngọc thấy nàng vừa ra khỏi giường bệnh đã dũng cảm ra đấu trường dự thi Lấy là nàng khâm phục, đùa nhau vây quanh trò chuyện Phượng cũ tranh thủ giết nhìn đấu trường Trên đó quả nhiên là cấm đầy cọc băng Chính là trận địa hôm xưa Lý mạnh đã chỉ cho nàng Những cọc băng nhậu mắt đeo lấy ánh bạc trong nắng sớm mờ đục nhờ nhờ Nhìn rất sợ, nhưng do được đế quân rèn dũ suốt 10 ngày Hôm nay nàng không bận tâm nhiều đến những cọc băng đó Nhìn chúng tựa như đám phù vân Lại nói đến vị hoàng tử Lý Manh Chiều hôm qua sau khi được Đông Hoa phóng thích ra khỏi kết giới Phượng cửu đã đi thăm dò Nghe nói mấy ngày nay chàng không còn dấu hiệu quá kích động Có phải đã nghỉ thông rồi hay không Lý Manh không còn tự dậy vò bản thân khiến nàng cũng yên tâm Phượng cửu đi mang theo khán đài dịch bằng những cây tùng Cây bách xung quanh đấu trường Nhìn khán người ngồi đã chật kiếm Cuộc đưa tài ở học phủ 10 năm mới có một lần Nên bá tính kéo đến xem rất đông Mặc dù những lần trước người xem cũng nhiều Nhưng chưa năm nào dân chúng kéo đến nhiều như năm nay Trang chút suýt sập cả khán đài Bởi nghe đồ, đồn đồng hòa đế quân cũng đến dự Mặc dù đế quân nhiều lần đến cốt phạm âm giảng bài ở học phủ quân cung Nhưng dân chúng chưa từng có cơ hội vọng ngưỡng tiên nhân. Tìm đế quân có thể xuất hiện ở đấu trường vừa lan truyền không chỉ dân chúng mà ngay nhiều tôn thần ở các chư thiên, trừ các cơ duyên chim ngưỡng tràn cũng kéo nhau tới. Vương thành nhất thời đông như trẩy hội, nhưng chúng thậm chí còn mang chiếu đến nhận chỗ trước. Dũng thành mai điều hiêu suốt 200 năm, trong một ngày bỗng nhiên náo nhiệt như chảo dầu sôi. Ở chỗ cao nhất trên khán đài, nữ vương của Tỷ Dịch Điểu đã an tọa, nhưng vị trí tôn quý nhất vẫn còn để trống chấp hẳn là để dành cho đông hoa đế quân trên nữ quân dưới quần thần đều thần sắc nghiêm cẩn như căng thẳng sắp được gặp đế quân lại có thể cùng chàng uống rượu luận đàm kiếm thuật không khỏi khiến họ cảm thấy căng thẳng phượng cũng nghĩ theo phong cách cố hữu của đế quân những cuộc tỷ thí như thế này hầu như chàng sẽ không mấy bận tâm thường đến sớm hoặc đến muộn hôm nay xem chừng sẽ đến muộn nhưng đến muộn một hay hai tuần nhan nàn cũng không đoán được sáng nay lúc chuẩn bị xuất phát, nàng đã nghĩ có nên đi thêm vài bước đến phòng chàng nhắc một câu. Trần vừa đi hai bước lại quay trở về, thấy hơi ngại bởi ngày nay quan hệ của chàng, bởi mấy ngày nay quan hệ của nàng với Đông Hoa hình như có phần hơi lạnh nhạt. Lại nói chuyện hôm đó, chuyện giấc mơ Đông Hoa bôi thuốc cho nàng. Sau khi tỉnh dậy đi đến túi lấy tiền khuyên giải lý Manh trở về, Phượng Cũ lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể chuyện này là thật có thể chút lúc rời phòng, đế quân đã dùng tiêm pháp xóa mọi dấu vết, không lưu lại dấu vết chưa hẳn chính tỏ mình đang nằm mơ. lòng không hiểu sao thấy vui vui, nhưng cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, vội vàng quyết định phải đền ơn đế quân thật tốt. bữa bánh ngọt sáng chuẩn bị cho chàng có thêm vài cành hoa, còn phải trang trọng nói lời cảm ơn. thượng cũ vừa nghe vừa ngân nga hát, tay vẫn nhanh nhẹn là một bữa định suyễn, nhưng đế quân hôm nay phá lệ không đến ăn sáng nàng hơi thất vọng nhưng lòng thì đang vui nên đích thân mang bữa sáng đến phòng chàng. đáng buồn là trong phòng cũng tỉnh không thấy bóng dáng của Đông Hoa. đã sắp đến giờ luyện kiếm, nàng vội mang thanh kiếm đào chúa nhanh chóng chạy ra hậu viên. không ngờ dưới gốc cây hạnh đang chỗ đầy hoa, Đông Hoa đang ngồi ngơ ngẩn với cuốn sách trong tay. phượng cũ ghé đến gõ chàng, Đông Hoa ngẩng đầu nhìn, thần mắt bình lặng như ngọn núi yên đang ngủ phía xa. nàng bụng ngẩn người. Theo lẽ thường, nếu mọi chuyện đêm qua là thật, ánh mắt đế quân nhìn nàng bất luận thế nào cũng nên dịu dàng một chút, hoặc là ít nhất cũng nên hỏi một câu tình hình vết thương như thế nào. Nàng lặng lẽ thù lại nụ cười, cảm thấy quả nhiên mình mơ giấc mơ hoang đường. Đêm qua thực ra chỉ là giấc mơ, không hề có chuyện gì xảy ra. người ta bảo, ngày nghỉ gì thì đêm thường mơ cái đó, cho nên đến giờ nàng vẫn còn mơ giấc mơ như vậy. Để nào xưa nay trong những giấc mộng tình yêu ngàn điều mơ thấy đế quân cho nên dần trở thành một thói quen lòng thất vọng e chề không biết thất vọng từ mình hay là từ chuyện khác cúi đầu đi vào chỗ tập bỗng nghe thấy tiếng đế quân từ phía sau cường nương muốn có quả tần bà như vậy là vì sao đang chán ngán nghe chàng hỏi thượng cữu cũ cũng không ngẩng đầu trả lời đối phó chưa ăn bao giờ muốn nếm thử xe mùi vị như thế nào thôi để quân trầm ngâm một lát rồi lại hỏi một câu khiến nàng khó hiểu định dùng để làm bánh tầng bà ư phượng cữu không biết nên trả lời như thế nào quả tầng bà vốn là để hoàng lại sương thịt cho người chết nhưng đem làm bánh liệu có ảnh hưởng đến công nghiệp của nó hay không thì chưa nghĩ đến nàng hàm hồ trả lời đơn giản Ừ, có thể Sau đó Đế quần lại hỏi một câu khó hơn Dạo này Yến trì ngộ thích ăn bánh nhân tầng bà ư Phượng cũng ngớ ra Tiểu Yến hình như đúng là Yến trì ngộ Đã cười cười nói nói với nàng Nói rằng nếu chúng ta trộn được quả tầng bà Hay là mũi làm cho một cái bánh Mỗi người ăn một nửa Nàng băng khoăn nhìn đôi mắt đen Như đầm sâu của đông hoa vẫn hàm hồ mà trả lời. Tiểu Yến có lẽ cũng ăn, nhưng huynh ấy không ăn bánh nhân đậu xanh, đậu đỏ có vị gừng. rồi lại lẩm bẩm. thực ra huynh ấy cũng không kém ăn lắm. đột nhiên có trận gió u tới, cuốn sắp lúc trước đế quân vừa để trên bàn đá bị gió lật rào rào. chàng câu mà đặt tay lên chặn lại. Phượng cũ không biết chàng có gì không hài lòng với câu trả lời của nàng Nhưng chàng lại không hỏi thêm